Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán tính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng chuyện buổi tối và Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào tập 6 của câu chuyện Món nợ 6 năm tác giả Nguyễn Phương Linh. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gai cấn khi mà cô gái tên Phương Thảo đã thay lòng đổi dạ. Và liên liên tục nhắn tin làm quen tỏ tình với anh chàng tên là Đức Việt mà bỏ bê con gái của mình dù chỉ mới sinh được vài tuần tuổi. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục diễn biến ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 6 của câu chuyện này. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ bình an. Và Tâm An sẽ ghim dò hàng shopee của cửa hàng ở góc trái của màn hình.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 May mắn của Thủy Dương là trên con đường trả thù còn có Đức Việt đồng hành cùng với cô. Anh giúp cô rất nhiều. Từ thời đang còn lao động bên Đài Loan cho đến tận bây giờ ơn nghĩa này không thể quên nợ ân tình là thứ khó trả nhất. Căn nhà được bình yên trong khoảng 2 tiếng đồng hồ cho đến khi Phương Thảo thức dậy. Cô ta cảm thấy đầu mình đau như bố bổ chân tay ủi oải rụng rời không còn một chút sức lực. Cô ta mở mắt Lưỡi biếng, không muốn rời khỏi giường Lúc đưa mắt nhìn sang bên cạnh Thấy chồng đang ngủ say Còn nằm ngoan ngoãn trên nôi Phương Thảo lấy điện thoại Xem xét tin nhắn vừa được gửi đến Chúc em một ngày mới tốt lành Nhớ đừng quên Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé Cô ta mỉm cười Trong lòng đã hình thành những tình cảm khó nói Thế mới thấy Đức Việt quá giỏi trong việc tán tỉnh Cưa cầm một người đã có chồng Sau vài lượt lười biếng lăn qua lăn lại, Phương Thảo cũng quyết định đứng dậy và rời khỏi giường. Cô ta vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Lúc chờ ra ngoài, đã thấy Minh đang đứng đợi từ bao giờ. Phương Thảo giật mình hoàng hốt vì sự xuất hiện quá đỗi bất ngờ. Cô ta nheo mày, lớn tiếng trách mắng. Không phải là anh đang ngủ à? Sao lại đứng đây chắn đường em? Muốn dọa cho em sợ chết có phải không? Mình đang che giấu cảm xúc thật của bản thân. Anh lên tiếng. Nửa đùa, nửa thật Anh chỉ đứng thôi mà Có làm gì em đâu Mà em giật mình Hay em làm chuyện gì sai trái Sợ bị anh phát hiện Nên mới như vậy Ừm. Uhm. Anh này buồn cười Nói thế không sợ người ta buồn à Người ta buồn tủi, muốn chết đây Hơi sức đâu mà làm chuyện sai trái Trông em càng ngày càng mệt Ở nhà trông con vất vả lắm sao Vất vả lắm Em lại chưa có kinh nghiệm Em tường nói với anh rồi. Mà cái Dương nó có giúp được gì đâu. Nó cũng giống em, chẳng có kinh nghiệm gì, với cả chân tay nó vụng về lắm. Nhưng mà được cái nó biết nghe lời. Anh đừng có trách mắng nó, khổ thân. Ừ. Anh nào có trách mắng được câu nào. Anh thấy cái Dương chăm em khá giỏi đấy chứ. Đêm hôm qua anh về nhờ nó dỗ dành con chúng mình đấy. Thế sao anh không gọi em dậy? Ừ. Anh có gọi. Nhưng em từ chối không dậy Em không nhớ đêm qua Em nói gì với anh à Có chuyện đó em từ chối không dậy à? à Chắc ban ngày em chăm con cực quá Nên ban đêm chả còn sức Không chỉ mỗi đêm qua đâu Phương Thảo Đêm nào con cũng thức dậy và quấy khóc Và người túc trực chăm con mình Lại chính là Thủy Dương đấy Em không thấy nó đáng thương sao <cười> Đáng thương cái gì mà đáng thương Nó được thuê về đây làm người giúp việc Có phải thuê nó về đây để trưng bày đâu Mà anh thương xót nó Đó là những việc nó cần phải làm Bao gồm cả việc nhà Và việc chăm trẻ con Em chăm mỗi con thôi Em còn than trời than đất Con bé nó gầy yếu như vậy Mình bắt nó làm 2-3 việc làm sao được Nhỡ như bây giờ Nó đòi nghỉ việc thì làm sao Đòi nghỉ việc á Thì cho nghỉ thôi Này Có phải nó gặp anh nó phản nàn cái gì không Đây chỉ là ý kiến của anh thôi Anh có mắt, anh nhìn thấy Vậy nên anh bớt thương người đi Hô em một chút đi Thôi thì tùy Nhưng anh nhắc em, con của mình Phải là mình chăm sóc mới yên tâm Không thể nào phó thác chuyện đó cho người giúp việc được Nếu em cảm thấy quá vất vả Anh gọi mẹ qua đây chăm phụ em Hoặc là em nhờ mẹ ruột của mình Ở dưới quê lên Để chăm cháu ngoại. Thôi thôi thôi Không cần việc phức tạp như thế Tư tưởng nuôi con của em khác với hai bà. Ôi trời, ở với nhau lại xảy ra mâu thuẫn. Em đảm nhận được anh đừng có lo chuyện đấy. Mà anh vào nhà tắm đi, em xuống dưới nhà đây. Khoan đã, anh còn chuyện chưa nói hết. Sao hôm nay anh nhiều chuyện thế? Anh không đi làm à? Hình như gần 8 giờ rồi đấy. Hôm nay anh được nghỉ, ở nhà một hôm với hai mẹ con. Nhưng hình như em không được vui lắm thì phải. Vui chứ sao lại không vui <cười> Thế có chuyện gì Anh nói nốt đi nào Em bị mất sữa có phải không Ơ Làm gì có chuyện đấy Em cho con bú bình thường mà Anh lại nghi ngờ em chuyện linh tinh chứ gì Đuôi con bằng sữa mẹ Được khuyến khích duy trì Đến khi trẻ được ít nhất 1-2 tháng Hoặc là lâu hơn Nếu cơ thể hoặc sức khỏe của em có vấn đề Em cứ nói cho anh biết Anh lo cho vợ lắm Vâng, có chồng yêu thương thế này Em hạnh phúc lắm Em xuống dưới nhà đi Anh xong việc rồi anh xuống nhé Sau khi Phương Thảo quay lưng rời đi Sắc mặt của minh đang hoàn toàn thay đổi Anh không còn sự tin tưởng Yêu chiều vợ như lúc đầu nữa Việc Phương Thảo bị mất sữa Cũng được anh xác nhận Thông qua hóa đơn mua sữa từ bên ngoài Một đứa trẻ mới sinh được vài tuần Không thể nào tiêu thụ một lượng sữa bột Lớn đến như vậy mình đang còn cất công lên mạng tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại mất sữa sau sinh. Và anh chắc chắn một điều, Phương Thảo ăn theo chế độ giảm cân, tình trạng hấp thu dinh dưỡng kém. Cô không ăn móng giò gà hầm như những bà bầu sau sinh khác, không bổ sung đầy đủ các nhóm cần thiết cho cơ thể. Sau đó chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng đến tiết chế, những sự dinh dưỡng từ sữa và khiến cho bà mẹ bị mất sữa. Nhìn đứa con gái bé bỏng, mình đang thương lắm, nhưng chỉ biết để trong lòng. Anh giận vợ, tuy trong lòng đang kiềm chế, nhưng mà không biết một ngày nào đó, sẽ sớm bộc phát ra thôi. Mình đang vào trong nhà tắm, nước lạnh hắt lên mặt làm anh tỉnh táo hơn. Để giữ mái ấm của gia đình, mình đang tự hứa với bản thân, không được hành xử thiếu lý trí. Phương Thảo đi xuống dưới nhà nhìn thấy Thùy Dương, đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Do thiếu ngủ, hai mắt của cô giúp việc này thâm quầng, nhìn trông vô cùng mệt mỏi. Phương Thảo liếc mắt nhìn, không giấu được sự tò mò, mà buông lời hỏi thăm. Thủy Dương, em bị mất ngủ đây à? Hai mắt như gấu trúc thế kia, suy nghĩ cái gì mà trầm tư thế? Thủy Dương giật mình ngẩng mặt lên, sau khi nghe thấy giọng của Phương Thảo, do mải mê suy nghĩ nên cô không để ý thấy sự xuất hiện của chị ta. Thủy Dương cười gượng, cô trả lời qua loa Em đang suy nghĩ xem nên nấu món gì ấy mà Hôm nay chị dậy sớm thế Thế bé dâu đang còn ngủ hả chị? Hôm nay anh đang ở nhà đấy Nấu món gì ngon ngon vào Ới chả hiểu sao mấy ngày nay Khi chị ngủ dậy nhá Đầu chị cứ đau như bú bổ ấy. Mà chị nhớ rõ ràng là đêm qua chị ngủ rất ngon Chả bị thức giấc gì Không hiểu sao nhở Hay là do chị mới sinh em bé xong nên cơ thể của chị thay đổi à? thì chắc là thế thôi. hay là dấu hiệu của tuổi tác nhở? em nhìn chị đang còn trẻ trung xinh đẹp thế này, không có chuyện của dấu hiệu tuổi tác đâu chị. ừ, cái con bé này khéo nịnh. à này, chị vừa nghe anh đang bảo mấy ngày nay em toàn phải thức đêm chăm bé dâu hộ chị à, thấy mệt lắm có đúng không? ừ, dạ, chuyện này là chuyện em nên làm, đây là công việc của em. Tuy có bị mất ngủ thật nhưng không mệt lắm chị ạ. Với cả em quen rồi. Tại sức khỏe của chị còn yếu nên là chị chả thức khuya được. Em chịu khó giúp chị thêm vài hôm nhá. Việc việc này là việc em nên làm mà chị, chị đừng thấy ai nấy. Ừ chị thì không sao nhưng mà chỉ có anh Đăng ấy. anh ấy hay để ý. Mới sáng dậy vừa mới mở mắt ra là anh ấy cầu nhào chuyện chị bắt em làm việc nhiều đấy. Chị chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Còn những việc còn lại chị cứ để đấy. Em làm hết cho ạ. <cười> Thủy Dương, cũng mày là chị thuê được em. Chắc không chị chết mất. À chị ơi, trưa nay chị ăn như cũ đúng không? Để em làm. Hôm nay anh đang ở nhà. Em nấu móng giò với gà hầm cho chị. Có anh ấy ở nhà, chị không thể nào ăn qua loa. Theo chế độ giảm cân được. Bị mắng chết đấy em ạ. Vậy em nấu theo thực đơn bà bầu nhé. Ừ, bây giờ đi nấu đi, nấu cho chị, hai mắt phở bò. lát anh đang xuống, hai anh chị ăn cùng với nhau cho vui. Con gái chưa dậy nên Phương Thảo còn rất nhiều thời gian, cô ta đi sửa lại bình sữa, xông phòng bằng một loại tinh dầu dễ chịu. Xem ra Phương Thảo vẫn là người có tay có chân, không lười biếng đến mức không muốn hoạt động. Có chồng ở nhà, Phương Thảo đột nhiên chăm chỉ, khiến Thủy Dương có phần hoang mang. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại lý do Cô thấy điều này là điều bình thường Chả có gì là lạ lẫm Tất cả mọi thứ Phương Thảo làm Đều muốn đối phó với Minh Đăng Sau khi Minh Đăng xuống dưới nhà Cũng là lúc hai bất phở bò Được Thủy Dương nấu xong Minh Đăng và Phương Thảo ngồi đối diện với nhau Ở trên bàn ăn Để dùng bữa Vẫn theo thói quen cũ Phương Thảo luôn khen tay nghề nấu ăn Của cô bé giúp việc Nếu như không phải cô ta đang giảm cân Cô ta còn muốn ăn thêm một bát nữa. Mình đang tập trung ăn uống, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn về phía của Thủy Dương và cả Phương Thảo. Thấy không gian im ắng đến đáng sợ, mình đang đành chọn cách phá tan bầu không khí căng thẳng, đang bùa vây. Anh nhìn vợ lên tiếng. Ngày kia là ông công ông táo rồi, em có muốn lên phố mua ít đồ không? Tiện thể, mình đi sắm Tết luôn. Phương Thảo nghe xong cười hiền từ, Tuy nhiên gương mặt lại biểu cảm khác lạ. Miệng cô ta ậm ừ, mãi mới buông được một câu. À, ừ thì em, em muốn đi đấy. Nhưng bây giờ sức khỏe của em còn yếu lắm. Anh biết sau khi sinh, cơ thể phụ nữ nhạy cảm vô cùng. Em, em chưa ổn lắm. Nghe vợ bộc bạch, mình đang thoáng chút buồn tủi và thất vọng. Chưa từng lại, anh lại cố gắng thuyết phục cô. Anh biết, Nhưng mà mình đi gần nhà thôi Có phải là đi xa đâu mà em lo Thôi Em không đi đâu Thôi thì tùy em Anh đi một mình cũng được Phương Thảo đưa mắt nhìn về phía thùy Dương Hai mắt bỗng sáng rực lên Bởi vì tìm được cứu nhân Nét mặt cô ta hào hứng Cô ta nhìn chồng và đưa ra ý kiến Đi một mình buồn lắm Hay Anh gọi cái Dương đi cùng đi Nó ở quê chắc là muốn chiếm ngưỡng Cái cảnh chợ Phú Thị đấy Nếu như những lần trước mình đang chắc chắn khéo léo từ chối nhưng lần này tâm trạng của anh tự dưng thay đổi. Anh có chút thiện cảm với Thủy Dương sau khi thấy con bé giúp việc này chăm con vợ chồng mình vô cùng vất vả khổ cực vô cùng mình đang nhìn vợ vừa cười vừa hồi đáp Thôi được rồi cho Dương đi cùng để nó sách đồ giúp cho anh cũng được Đúng đúng đúng đúng em tán thành hai người cứ đi đi khi nào em khỏe Em đi cùng với chồng nhé. Ừ, vậy em ở nhà nghỉ ngơi. Ngoài trời cũng lạnh lắm, không thích hợp ra đường. Càng về Tết trời càng lạnh. Vâng ạ. Nói xong Phương Thảo đưa mắt nhìn về phía Thủy Dương, cô cao giọng. Này, lát em đi trung tâm thương mại với anh Đăng, sắm đồ cúng, ông công ông táo với cả đồ Tết nhé. Chị đang còn yếu, nên là chị chả muốn ra ngoài đâu. Thủy Dương trong lòng mừng thầm, Nhưng cô cứ thể diện, nét mặt hoang mang với cả giọng điệu từ chối. Em không đi đâu. Em ở nhà thôi, lát bé dâu dậy em còn thay bìm cho bé uống sữa cơ mà. Cứ đi đi cho biết thành phố. Em chả nói với chị là muốn được đi trung tâm thương mại để ngắm nghĩa một lần còn gì. Về quê à, chả có cái thứ hào nhoáng, đẹp đẽ đấy đâu. Em ngu ngơ lắm, em chỉ sợ đi theo anh Đăng lại làm cây đuôi cản trở anh ấy, em sợ gây phiền phức cho anh chị. Này, chị bảo em cứ đi thì em cứ đi, không có gì phải sợ. Giọng điệu tuy thầm hay, nhưng chất chứa sự khinh bỉ của Phương Thảo, làm Thủy Dương cảm thấy vô cùng chướng tai gai mắt. Cô để hai tay ra đằng sau, che đi cục tức đang nắm thành nắm đấm. Thủy Dương cười ngây ngô, tiếp tục diễn kịch. "Vâng ạ, vậy em đi cũng được, nhưng mà em say xe lắm." Phải làm sao hả chị? Xe ô tô của anh đang đắp tiền Ngồi lên xe Không bị say đâu mà sợ Với cả đeo thêm khẩu trang vào Chắc chắn không sao Em cứ yên tâm Cứ ngồi lên xe đắt tiền Là không bị say xe à chị? Ừ Xe ô tô nhà chị Bằng tiền mua mấy miếng đất ở quê đấy Đi đi cho biết cảm giác Được ngồi xe sang nó như thế nào? Vâng Cơ hội hiếm có Khi được đi riêng với mình đang Thủy Dương có ngu mới từ chối. Cô chỉ hơi e thẹn giả vờ ngại ngùng. Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý sau khi nghe Phương Thảo thuyết phục. Thật không ngờ người đàn bà ngu ngốc ấy lại đang gián tiếp dâng tặng chồng mình cho một người phụ nữ khác. Sau khi ăn sáng xong xuôi mình đang lên phòng lấy tiền cùng chìa khóa ô tô ra ngoài cổng chờ sẵn. Phương Thảo về phòng nghỉ ngơi pha sữa chờ con dậy uống đun nước ấm đợi con dậy lau mông và thay bìm. Chăm chỉ đột xuất Đều khiến cả Minh Đăng và Thủy Dương Cảm thấy rất ngỡ ngàng Cuối cùng không biết Cô ta diễn cho ai xem Trong khi người trong cuộc Đều biết rõ tất thầy Ra đến ngoài cổng Phải bị Minh Đăng thúc giục Thủy Dương mới chịu ngồi lên ghế đằng trước Kế bên cạnh anh Cái con bé này cứ bướng bỉnh thế nhở Đi xe phải ngồi trước mới không bị sai Minh Đăng buông lời mắng nhẹ Thủy Dương Vì sự cứng đầu, cô chấp muốn ngồi ghế sau của cô anh không biết sự ngây thơ đó đều do cô tính toán kỹ lưỡng mà thành Thủy Dương đưa mắt nhìn không gian trong xe đây là lần thứ hai cô được ngồi trên chiếc xe đắt tiền này nhưng lần này cảm nhận của cô thật khác lòng tham lại trỗi dậy thực sự muốn cướp tất cả hạnh phúc mà Phương Thảo đang có Hai, chị Thảo nói đúng thật anh ạ xe anh đang thơm ơi là thơm em chẳng thấy người mùi say xe, xe ở đâu cả Nhưng mà hình như đây không phải lần đầu tiên em ngồi xe anh có đúng không? Vâng, lần trước làm bị tai nạn xong rồi anh đưa em với chị Thảo đi bệnh viện. <cười> Thôi, tha dây an toàn vào, xe chuẩn bị lăn bánh rồi đấy. Xe lăn bánh lăn theo những cảm xúc, chỉ đi mất có hơn chục phút đã tới trung tâm thương mại mua sắm với nhiều loại mặt hàng khác nhau. Mình đang đi trước còn Thùy Dương lẻo đẽo theo sau. Đến mức anh phải lên tiếng nhắc nhở cô Cô mới dám đi song hành bên cạnh anh Cách ăn mặc khác nhau Một người không có tiền Một người có tiền Vừa nhìn đã thấy sự khác biệt hơn hẳn Mình đang nhìn Thủy Dương Chẳng hiểu sao càng ngày càng thấy có thiện cảm với cô bé này Đôi mắt buồn tùi Chất chứa hàng trăm nỗi buồn trong gió Mình đang đều nhìn ra hết Trong khi nét mặt Lúc nào cũng tươi cười vui tính Tràn ngập năng lượng Nhưng lại khiến người đối diện Cảm thấy có điều gì đó đáng để lưu tâm. Tuy làm việc trong gia đình nhà Minh Đăng thời gian ngắn, nhưng Thủy Dương lại rất được lòng hai vợ chồng. Thì thoảng Thủy Dương còn trồ tài, nấu vài món ăn ngon, bối dưỡng rồi lại thuê shipper, mang qua nhà cho mẹ Minh Đăng, ăn thử. Trước đây khi bà ấy đến nhà, Thủy Dương khéo léo nói chuyện và xin được thông tin liên lạc. Có thể thấy hiện tại Thủy Dương còn thân với mẹ của Minh Đăng hơn, cả con dâu Phương Thảo. Minh Đăng cũng biết chuyện qua lời kể của mẹ. Anh thấy rất cảm kích, tấm lòng chăm cho chủ nhà của Thùy Dương. Thành ra, anh không cấm cản chuyện mẹ và người giúp việc của hai vợ chồng thân thiết với nhau. Là người tốt đối xử tử tế, nên cách đối nhân xử thế của Minh Đăng không còn từ ngữ nào để chi bai. Nhận thấy sức khỏe của Thùy Dương bị giảm sút nghiêm trọng, anh bày tỏ tấm lòng cảm kích bằng cách mua cho cô vài lọ thuốc bổ. Thấy mình đang dẫn mình đến khu bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng Thủy Dương ngây ngốc buông lời hỏi anh Thế không phải là mình đi mua đồ cúng cho ông công ông táo hả anh? Sao anh lại dẫn em vào chỗ này ạ? Mình đang lạnh lùng Vậy mà cũng bật cười trước câu hỏi ngây ngô của Thủy Dương Trung tâm thương mại là chỗ ăn chơi mua sắm ăn uống, đồ cúng ở đâu ra? Này, em mua ở đây người ta mắng cho đấy Thế... Anh chờ em đến đây làm gì ạ? Đồ cúng, lát nữa anh chờ em qua phố hàng mã. Bây giờ đi vào đây, anh mua cho mấy lọ thuốc bổ mà uống. Chồng em gầy quá, như bị suy dinh dưỡng ấy. Ai nhìn vào, họ tưởng rằng vợ chồng anh bóc lột sức lao động của em đấy. Mình đang cười, lại làm trái tim Thủy Dương sao xuyến, tim cô đập nhanh thở dốc. Chỉ sợ tình cảm đơn phương này sẽ bị anh phát hiện. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, vô tư trả lời. Em gầy từ lâu rồi, là do cơ địa Mà vừa nhìn thấy Em thấy trong này đồ đắt tiền lắm Hay là mình về đi vào vào thì cứ vào, nói lắm thế nhở Em không định vào đâu Không định thì đi về à Nếu biết đường về thì đi về đi Này Em gọi điện nhờ chị Thảo đến đây đón em đấy Chị Thảo bây giờ đang bận Quan tâm đến người khác Không nghe điện thoại của em đâu Thủy Dương đứng lưỡng lự mãi Không dám bước vào thật ra cô đang muốn diễn cảnh nay tư che giấu đi âm mưu trả thù và thân phận của mình đằng sau đó vậy mà minh đăng lại chẳng thể nào nhìn ra được sự giả tạo của cô là thùy dương diễn quá giỏi hay là minh đăng lơ là cảnh giác cô bé nào thùy dương có vào không thì bảo đây minh đăng lên tiếng nhắc nhở như một lời cảnh báo thùy dương nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý nghe theo lời của anh Bảo thì vào à, chẳng qua anh là chủ nhà của em nên em mới nghe lời thôi đấy nhá. Đi cùng với Minh Đăng, quả thật thùy Dương được mờ mang tầm mắt. Cô cũng không nghĩ anh lại nhiều tiền chi tiêu một cách thoải mái như vậy. Mặc kệ sự từ chối của thùy Dương, Minh Đăng vẫn mua cho cô bé giúp việc vài lọ thuốc bổ, cung cấp vitamin khoáng chất, sắt và canxi để cơ thể được sản xuất những chất liệu tốt nhất. Ngoài ra anh còn mua cho Phương Thảo, collagen đắt tiền, viên uống trắng da, lão hóa, mỹ phẩm, hết cả chục triệu chưa đùa. Thủy Dương nhìn hóa đơn thanh toán, còn cảm thấy choáng váng, miệng không thể khép lại, mắt mở to vì quá ngạc nhiên và bàng hoàng. Vừa sắm xong xuôi, Thủy Dương xách hai túi đầy siêu nặng, còn Minh đang bất lực nhìn theo, buông lời gợi ý sự giúp đỡ. Có nặng lắm không? Đưa đây, anh cầm hộ cho, thế mà không nghe cơ. Chị Thảo dặn em đi cùng với anh là phải xách đồ cho anh ạ. Em phải làm tròm nhiệm vụ chứ ạ. Đừng có lắm chuyện. Mình đang lại đưa Thủy Dương đến một khu mua sắm khác. Nơi đây đang bày bán các mặt hàng điện tử. Anh nhìn xung quanh sau đó mới buông lời dặn dò cô. Em ra cái ghế đằng kia ngồi đợi anh nhé. Anh vào trong mua chút đồ rồi anh ra ngay. Vâng ạ. Thủy Dương cũng không nhiều lời mà hỏi thêm sâu. Cô ngoan ngoãn ngồi ghế đợi mình đang yên tâm bước vào bên trong. Mục đích của anh tới đây là muốn mua một chiếc camera giấu kín về lắp trong phòng để theo dõi những hoạt động thường ngày của vợ. Chính Phương Thảo đã biến anh từ một người hết mực tin tưởng vợ sau này lại thành một người chồng đa nghi. Một lúc sau đó cuối cùng mình đang cũng mua xong món đồ mà mình muốn. Anh cầm trên tay bước ra khỏi cửa tiệm. Thủy Dương nhìn thấy Minh Đăng, cô vội vàng rời khỏi ghế đi tới chỗ của chủ nhà. Cô liếc nhìn chiếc túi trên tay của anh Dù tò mò Nhưng mà cô không dám buông lời hỏi han Thấy Thủy dương im lặng Nét mặt trầm xuống Mình đang mở lời với cô Sao đấy? Mới chờ có tí mà thấy mệt rồi à? Em hơi buồn ngủ ạ Anh vào đó mua cái gì mà lâu thế ạ? Mình đang né tránh câu hỏi này Không muốn trả lời một cách thật lòng Cuối cùng anh đành qua loa Đáp ngay À anh mua chút đồ cá nhân linh tinh thôi Bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Đi qua hàng mã nhé. Sẵn tiện anh cho em lượn vài vòng phố. Cho mở mang tầm mắt. Đi mua đồ rồi về thôi anh ơi. Đi lâu muộn. Không kịp giờ về nấu cơm ạ. Đừng lo lắng chuyện cơm nước. Trưa nay anh mua đồ bên ngoài. Về nhà mình cùng ăn. Nhưng... Đi thôi. Nhưng nhị cái gì? Chính Thảo là người muốn. Anh đưa em đi dạo phố đấy. Vậy ạ? <cười> Đúng là chị ấy tốt với em quá em ngẽ lời anh chị ạ. Minh Đăng đi trước Thùy Dương lẹo đẻo theo sau, hai chiếc bóng song hành nhưng lại không có điểm chung. Gần tới dịp Tết Nguyên Đán nên nhu cầu mua sắm của các gia đình càng ngày càng đông đúc. Hôm nay là ngày cuối tuần, mọi người vì vậy cũng đổ xô ra đường để đi mua sắm. Trời lạnh, những cơn gió bất cứ như vậy thi nhau thổi đến. Thùy Dương đi nhanh, cố gắng theo kịp bước chân dài của Minh Đăng. Hai người ra tới bãi đỗ xe. Lại tiếp tục hành trình Đi đến một địa điểm mới Hôm nay tắt đường kinh khủng khiếp Thủy Dương đôi đôi mắt đầy tâm sự Nhìn ra ngoài cửa kính xe Cô ngắm nghía phố phường nhộn nhịp Đầy trầm tư Thấy cô bé giúp việc im lặng không nói gì Minh đang lại là người Chủ động buông lời hỏi thăm Sao thế Em nhớ nhà Thủy Dương hơi ngạc nhiên Khi thấy Minh đang đoán ra được tâm trạng của cô Cô cười gượng và đáp lời Dạ vâng, có một chút anh ạ Dù sao cũng sắp đến Tết Cuối tuần ở phố Thị Đông thật đấy Không nhờ quê em Bây giờ suy nghĩ lại còn kịp Nếu muốn về, anh đồng ý cho em về Nhà thì em muốn về Nhưng em muốn ở lại thành phố làm việc Để có tiền... Thôi được rồi Nếu như thay đổi suy nghĩ Báo cho anh sớm nhé Em chỉ xin Anh cho em về một ngày Để đóng tiền trong bệnh viện tâm thần cho mẹ em thôi Ừ Anh hiểu rồi Nếu như cần ứng lương trước Cứ bảo với anh nhé Phải cố gắng lên Vâng ạ Nói vài ba câu chuyện Chật vật với tình trạng tắc đường mãi Hai người mới đến chỗ mua đồ cúng cho ông công ông táo Mọi thứ cũng được Thùy Dương Mua rất nhanh gọn Không chọn lựa kỹ càng Mất quá nhiều thời gian Sau khi mua được những đồ cần thiết, cô quay sang hỏi Minh Đăng về sự lựa chọn của anh. Anh không mua đồ Tết à? Ừ, không, mấy năm nay đồ Tết, vợ anh đều đặt hết trên mạng rồi. Người ta ship đến nhà là xong, ngay cả cơm cúng ngày Tết cũng mua sẵn ở bên ngoài. Làm như vậy thì ngày Tết không còn ý nghĩa gì đâu anh à. Quen rồi em ạ, thời gian của vợ chồng anh rất bận rộn, khó mà có thể chu toàn mọi thứ. Vậy năm nay có em ở đây cùng với anh với chị Em tự tay mình vào bếp Nấu một mâm cỗ thật ngon nhé Ừ, rất đáng mong đợi Nhất định em không làm anh chị thất vọng đâu ạ Thế bây giờ em muốn mua cái gì? Hay là mình về? Thủy Dương mím môi Như muốn nói điều gì đó Cô ngập ngừng cô lay hoay nhìn xung quanh Mình đang tinh mắt Nên đã sớm nhìn ra được Niềm khắc khoải trong lòng của cô Anh lên tiếng như muốn gỡ rối Sao? Muốn mua cái gì? Đừng có ngại, muốn mua cái gì cứ bảo với anh. Em... em muốn được ăn kem chẳng tiền. Em... em đưa cho anh tiền. Anh có thể mua giúp em không? Lâu lắm em mới được lên phố. Mua cũng được, nhưng trời lạnh thế này. Ăn vào lại đau họng thì sao? Em ăn một ít thôi không sao đâu ạ. Vậy được rồi, lên xe đi. Anh chờ em tới chỗ mua kem nhé chính Thủy Dương cũng không ngờ mình đang lại chiều theo ý muốn của mình tuyệt nhiên không tỏ vẻ bực bội khó chịu một chút nào con người tử tế như anh đáng lý ra phải nên được nhận những điều tốt đẹp mình đang chờ Thủy Dương đến một con phố anh đỗ xe vào lề đường dặn dò cu ở trong xe chờ đợi một lúc sau mình đang chở ra trên tay cầm một hộp kem que đầy đủ các vị Thủy Dương nhận lấy hớn hở mừng ra mặt Cái nét ngây thơ tươi vui của cô làm Minh Đăng bất giác cũng cười theo. Dạo gần đây tâm trạng của anh cực kỳ tồi tệ. Không nghĩ lại thoải mái khi đi cùng với người giúp việc như vậy. Minh Đăng và Thủy Dương lên xe tiếp tục hành trình trở về nhà. Về tới nơi, cũng là lúc đồ ăn vừa được giao tới. Minh Đăng lái xe vào gara còn Thủy Dương ra cổng nhận đồ. Lúc hai người vào trong nhà nhìn thấy Phương Thảo đang ngồi ở ngoài phòng khách bế con chờ đợi cô ta đang cố gắng dỗ dành con bởi vì đứa trẻ đang buông tiếng khóc không ngừng nghỉ. minh đăng vội vàng đi rửa tay phụ giúp vợ việc chăm con còn thùy dương đi vào trong nhà bếp chuẩn bị bày biện thức ăn mà minh đăng đã mua để cả nhà dùng bữa trưa. cả hai vợ chồng đều bất lực khi không thể khiến con gái ngừng khóc cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nhờ đến thùy dương. chàng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đứa bé vừa qua tay của cô bé hoàn toàn nín khóc. Nét mặt không còn khó chịu như khi nãy. Thủy Dương bế bé, bé dâu trên tay, đi đi lại lại vài vòng, không quên bảo Phương Thảo đi pha sữa bột. Mình đang quyết định nhắm mắt làm ngơ, chuyện vợ mình bị mất sữa, bởi vì không muốn làm lớn chuyện. Anh chán nàn nhìn Phương Thảo, thực sự không muốn nói lời quan tâm một chút nào. Sữa được pha xong xuôi, Thủy Dương chỉ mất vài phút là cho em bé, uống hết một bình sữa. Điều này làm Phương Thảo cảm thấy rất an tâm Ăn uống no say Bé dâu bắt đầu ngáp ngủ Hai con mắt nhắm nhắm Mờ mờ trong cơn buồn ngủ Trông rất đáng yêu Thấy như vậy Minh Đăng liền nói Em và Cây giường cứ ăn cơm trước đi Anh đưa con lên phòng rồi Anh xuống nhé Vâng ạ Phương Thảo để ý Thấy biểu hiện của chồng hơi khác lạ Nhưng cũng không thắc mắc Thứ cô Tào quan tâm nhất lúc này Có lẽ không phải là người chồng mà bản thân mình rất mực yêu thương nữa. Mình đang bế con lên phòng, từ từ nhẹ nhàng đặt con nằm xuống nuôi. Trong không gian yên tĩnh ở hiện tại, anh đưa mắt quan sát không gian riêng ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Sau một hồi chọn lựa kỹ càng, anh đã tìm được một chỗ đặc biệt để gắn camera giấu kín. Mục đích là để theo dõi vợ. Thường thì người xấu xa có rất nhiều người bảo vệ. Bán cược lần này, Mình đang đã đặt mọi thứ vào trong đó Anh luôn hy vọng mọi nghi ngờ Của bản thân mình là sai Và những nhận định của Thủy Dương Là vu khống. Từ lúc yêu cho đến lúc cưới Mỗi sáng mình đang thức dậy Mỗi tối trước khi đi ngủ Anh đều chỉ nghĩ về phương thảo Về tình yêu của hai người Về hôn nhân hạnh phúc Mà họ hàng bố mẹ hai bên Tích cực may mối cùng với vun bén Những bầu chuyện vụn vặt trong cuộc sống Qua thời gian anh đều chỉ có thể cất riêng cho mình. Mỗi lần chia sẻ với vợ, cô ấy đều rất thờ ơ, chỉ động viên qua loa, như đó là việc mà Minh Đăng phải trải qua nếu như anh muốn thành công, muốn gia đình được hạnh phúc. Để đi tới mức nghi ngờ như hiện tại, mình đang suy nghĩ rất nhiều, cũng khóc rất nhiều. Mình đang sợ đối mặt với những điều tiêu cực mà cuộc hôn nhân mai mối này mang đến. Anh yêu vợ, thương vợ vô cùng tận, Mình đang chưa từng tưởng tượng ra một ngày Bị vợ mình phản bội Và gà chống nuôi con một mình Nếu như hết lòng mà không nhận lại được sự chân thành Thì phải làm sao Tuy mình đang là một người chồng tốt Nhưng lại thuộc kiểu người không lãng mạn Thích làm nhiều hơn nói Anh đã từng bỏ qua rất nhiều cơ hội Thậm chí gạt bỏ cả danh vọng của bản thân Chỉ vì muốn sống một cuộc đời bình yên với vợ với con Nhưng hình như Phương Thảo hoàn toàn thay đổi rồi Tuy là hôn nhân mai mối, nhưng anh đến với cô bằng tình yêu. Còn cô ta đến với anh chỉ vì nhà anh giàu có, anh đẹp trai, có công việc ổn định. Có cái thứ tình cảm yêu đương mà Phương Thảo thực sự mong muốn, chưa bao giờ cô ta đặt vào mối quan hệ cùng với Minh Đăng. Dù trong giấc mơ hay ngoài đời thật, trong tâm trí, con tim của Phương Thảo chưa từng coi Minh Đăng là tất cả. Cuối cùng, anh chỉ là một sự lựa chọn của cô ta. Tình yêu của đàn bà rất dễ nhìn thấy, nếu như không thấy, tức là không có. Mình đang không thể yêu Phương Thảo như cách cô ta muốn, nhưng đó là tất cả những gì mà anh có. Không thể kéo bản thân vào vòng xoáy nghi ngờ, không có lối thoát, mình đang quyết định gọi điện cầu cứu, một người bạn thân. Đầu dây bên kia vang lên một giọng điệu chói tai, nghe có phần khách sáo. Ôi trời, bạn tôi sao rảnh rỗi gọi điện cho tôi thế này? Hôm nay không đi làm à? Ừ, hôm nay được nghỉ Có đi uống bia không? Làm tí, lâu lắm rồi trà hẹn hò gì Ừ, được Chiều tối nay đi Á trà trà, có khi tối nay trời đổ mưa ấy chứ Thằng điên Nói năng linh tinh Công việc của mày thế nào? Cứ bấp bênh thế Nhưng mà thu nhập ổn định Vẫn trụ được cái nghề này Phong này, điều gì khiến mày đam mê Mà làm cái nghề thám tử thế? Đi ăn còn cái gì, ơ buồn cười, mục tiêu của cuộc đời chỉ là tiền thôi. Ngày xưa mày học giỏi nhất lớp, còn nhiều nghề cho mày chọn cơ mà. Thì một phần là vì đam mê, vì yêu thích. Mà làm sao đấy, nay tự nhiên quan tâm đến công việc của tao. Mày đừng bao với tao, là mày muốn hướng rẽ sang nghề nghiệp của tao nhé. Nếu như tao muốn vậy thì sao? Mày bị điên à, ha, tao lạy mày đấy đằng ạ, mày thông minh bỏ mẹ. Mày tham gia cái nghề này cạnh tranh trực tiếp với tao đấy Tao không muốn mình bị thất nghiệp Và tao không muốn anh em chúng ta tương tàn Tao đùa tí thôi Tao có việc muốn nhờ mày giúp Không biết Mày có giúp được tao không Tao là thám tử điều tra chuyên nghiệp đấy Chưa có vụ nào mà tao thất bại đâu Nào Nói rõ nghe xem nào Tao muốn mày điều tra Giúp tao về quá khứ của một người Nhưng Mày nhất định phải giữ kín chuyện này giúp tao Đừng để buông bét ra ngoài. Mày muốn điều tra ai? Phương Thảo, vợ tao. Duy Phong nghe xong được một phen hít hồn, không ngừng hét lớn trong điện thoại. Mình đang phải lên tiếng chấn an. Mày cứ điều tra đi, tao chỉ muốn xác nhận vài việc. Thật ra có chuyện này... Tao không biết có nên nói với mày không? Chuyện gì? Nói đi. Khách đây hai hôm. Mẹ mày có gọi điện cho tao Cũng giống như mày đấy Nhờ tao điều tra về vợ của mày Còn dặn dò tao phải giữ kín chuyện này Không được cho mày biết Ôi, rốt cuộc cô vợ quý báu của mày Đã làm ra chuyện gì Mà khiến cho mẹ chồng và chồng Phải nghi ngờ như thế Mình đang không trả lời được Ở đầu dây bên kia Chỉ biết nghĩ ngợi Thấy bạn của mình không lên tiếng Duy Phong lại tiếp tục buông lời nhắc nhở Này Mày có còn ở đấy không? Tao nói cái gì sai à? Sau khi bị bạn thúc giục Mình đăng mới đưa bản thân mình Trở về với hiện tại Anh lấy lại tinh thần bình tĩnh đáp Mày cứ điều tra giúp tao đi Còn về phần của mẹ tao Mày đừng nói gì Nếu như bà ấy có hỏi gì Cứ bảo không điều tra ra được chuyện gì bất thường Mày giúp tao Thôi được rồi Để tao điều tra Có thông tin mới tao báo cho mày Ừ Vậy tối nay chỗ cũ, uống vài cốc bia nhá. Ok, ok. Mình đang tắt máy điện thoại, vội vàng lấy camera giấu kín từ trong túi, lắp vào một vị trí bí mật ở trong phòng riêng của hai vợ chồng. Phương Thảo có cách qua mặt anh, thì anh cũng có cách khiến cô ta lộ ra điểm yếu, đang che giấu Sợ đi lâu mọi người nghi ngờ, mình đang nhanh chóng xuống dưới nhà. Trước khi đi, còn không quên để cửa mở. Tránh trường hợp con gái thức dậy, bật khóc mà không ai nghe thấy. Đồ ăn mà Minh Đăng đặt về rất ngon, toàn là những món bổ dưỡng dành cho bà bầu sau sinh. Tuy nhiên Phương Thảo tỏ vẻ không thích cho lắm. Chỉ riêng Thủy Dương là ăn uống rất ngon lành, hết lời khen ngợi. Thấy vợ mình ăn ít, Minh Đăng lên tiếng nhắc nhở. Ăn ít thế này, sức đâu mà chăm con hả em? Hay đồ ăn không hợp? Có cần anh đặt món khác không? Hoặc anh bảo Cây Dương nấu đồ ăn cho em nhé. Tuy nhiên Phương Thảo cảm thấy những lời quan tâm của chồng trở nên rất đáng ghét. Cô ta nghe không lọt tai. Tuy nhiên, nét mặt vẫn ôn hòa. À, chắc là do em mệt nên em mới lười ăn. Đồ ăn anh mua về rất ngon. Anh ăn thêm một chút đi. Anh có mua cho em mấy lọ thuốc bổ với cả ít mỹ phẩm. Anh để trong phòng rồi đấy. Lát em lên rồi bỏ ra xem xét nhé. Vâng ạ, cảm ơn chồng. Đồ chồng mua Nhất định em phải dùng cho đẹp. Tết năm này thế nào? Em tính đặt đồ trên mạng giống mọi năm à? Có muốn đi sắm sửa? Cho có không khí Tết không? Thôi, em mệt với cả em lười lắm. Tết nhất đông đúc, người người chen lấn nhau. Cứ ở nhà đặt đồ người ta mang đến là được. Ăn uống, cũng không như ngày xưa. Gọi là cho có thôi mà. Ừ, đồ ăn thức uống. Để mấy hôm nữa anh nghỉ làm, anh chờ cái dương đi siêu thị mua. Còn lại đồ trang trí nội thất Hay những thứ linh tinh Em có đặt trên mạng cũng được Anh không ý kiến <cười> Vâng ạ Vậy cứ chốt như vậy chồng nhé Ừ Năm nay có cái giường ở đây ăn Tết với vợ chồng mình Gia đình có thêm bé dâu Thế nên năm nay Phải đón Tết tưng bừng hơn năm ngoái nhé Em biết rồi Em thấy hơi mệt Em lên phòng nghỉ ngơi trước đây Phương Thảo nói xong đứng dậy rời đi Trở lại không gian gian bếp cho Thủy Dương và Minh Đăng Sợ đầu ăn thừa bị anh bắt đổ đi Cô cố gắng ăn nốt Những đồ thừa trên bàn Minh đang nhìn thấy Chỉ biết lắc đầu đầy bất lực Tính cách của Thủy Dương Càng ngày càng trở nên thú vị Điều này vô tình làm Minh đang chú ý đến nhiều hơn Anh hiện tại đối xử với cô vô cùng tốt Người giúp việc Mà được đối xử tốt như em gái trong nhà Không còn lạnh lùng Mang nhiều ác cảm giống như ngày xưa nữa Trong căn nhà này Chẳng biết Thủy Dương trở thành người bạn để mình đang dãi bày mọi tâm tư tình cảm từ lúc nào. Những thứ anh nói ra đều cảm thấy được cô an ủi rất nhẹ nhàng. Ở nhà này anh chị bỏ đói em lắm hả Thùy Dương? Dạ không nhưng mà những đồ này không để tủ lạnh được ạ. Bỏ đi thì phí lắm em cố gắng ăn cho hết. Ừ, ăn cũng được nhưng ăn nhiều quá không tốt cho dạ dày đâu. Em ổn mà, dạ dày của em chịu được. Vậy ăn xong dọn dẹp, tranh thủ nghỉ ngơi nhá. Đêm nay sợ bé dâu nó khóc. Ngoài ra thì đúng là anh không làm được gì giúp cho vợ anh. Chỉ có nhờ vợ em thôi. Không hiểu tại sao bé dâu cứ theo em. Khó hiểu thật đấy. Mà em cũng không biết tại sao anh ạ. Vấn đề này nên hỏi lại vợ anh mới đúng. Xem rốt cuộc cô ấy làm mẹ kiểu gì. Mà đến con đẻ của mình cũng không chịu theo mình. Thùy Dương cười gượng. Muốn buông lời nói xấu Phương Thảo Nhưng cảm thấy tình hình không ổn lắm Nên cô lại thôi Minh Đăng không nói gì thêm Quay lưng mệt mỏi Bước về phòng Một ngày dài trôi qua Cho dù có Minh Đăng ở nhà thì mọi thứ Vẫn không hề thay đổi Thủy Dương vẫn phải làm việc rất rất nhiều Lắm lúc cô tự hỏi Không biết đến bao giờ Chuyện giấu thân phận làm người giúp việc này mới kết thúc đây Càng cố gắng Cô lại thấy Người thiệt thòi chính là mình Đến buổi tối Mình đang đi ra ngoài uống bia Theo đúng lời hứa hẹn trước đó với bạn mình Phương Thảo vui mừng trong lòng Bởi vì cô ta bây giờ Đã thoát khỏi sự kiểm soát của chồng Nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn Cô ta xuống dưới nhà Đưa con gái của mình cho người giúp việc chăm sóc Còn bản thân cô ta lên phòng Đóng cửa kín Để nói chuyện với Đức Việt Một người bạn chỉ quen biết Trong khoảng một thời gian ngắn Vậy mà quan trọng với Phương Thảo, đến mức đó sao? Thủy Dương chỉ còn cách âm thầm mà chịu đựng, sống dưới thân phận người giúp việc để tìm cơ hội trả thù. Cô không có quá nhiều sự lựa chọn. Chủ bảo sao, thì cô nghe vậy, cô không dám phản kháng, chỉ biết ấm ức mà nén cơn thịnh nộ vào trong lòng. Hai con mắt chịu nặng, chỉ muốn nằm ngủ một giấc. Vậy mà bé dâu vẫn một mực, muốn Thủy Dương bế trên tay. Cho đến nửa đêm, mình đang mới về đến nhà. Tiếng cánh cửa va chạm vào nhau, làm Thúy Dương bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Cô bé bé dâu trên tay, tỏ vẻ bận rộn đi lại trong nhà. Mình đang thấy điện trong phòng khách đang còn sáng trưng. Lúc bước vào, anh thấy cảnh tượng quen thuộc diễn ra như mọi ngày. Không phải là vợ mình, mà chính là người giúp việc, đang du con ngủ. Anh thở dài đầy ưu phiền. Trong người, có một chút men say, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Anh lên tiếng hỏi Thùy Dương Vợ anh đâu? Đi ngủ rồi à? Ừ, chị ấy bảo em bé bé dâu Từ lúc anh đi tới giờ Sao không lên phòng cho ấm? Trời mùa đông lạnh còn đứng dưới này Chị thả bảo em xuống dưới này Trên phòng tiếng trẻ con khóc Làm chị ấy đau đầu không ngủ được Nhưng em phát hiện Hình như chị ấy Đang gọi điện tâm sự cho ai đó thì phải Ừ Anh hiểu rồi Em dỗ dành bé dâu ngủ giúp anh Anh lên phòng thay đồ Rồi anh xuống nhé Mặc dù trời về khuya nhiệt độ giảm sâu Nhưng mình đang vẫn chọn đi tắm cho hết mùi rượu Lúc bước vào trong phòng Thấy vợ mình ung dung ngủ say Khiến anh bực bội vô cùng Còn mình đẻ ra Tại sao lại có thể vô trách nhiệm được như vậy chứ Mình đang lắc đầu Không thể nào hiểu được Càng nghĩ Anh càng thấy Không thể trả lời được những câu hỏi thắc mắc Đang tồn đọng trong lòng Nước lạnh làm Minh Đăng tỉnh táo hơn Tắm rửa xong xuôi Anh đi xuống dưới nhà cùng với Thủy Dương chăm bé dâu Tựa như nhân vật chính trong căn nhà này Là cô Chứ không phải là Phương Thảo Thủy Dương đưa đứa bé cho Minh Đăng bế Cơn buồn ngủ Bây giờ đã kéo đến Khiến cho cô không còn chịu đựng được Hai mắt mở lên rồi lại nhắm xuống Cô xin Minh Đăng về nhà kho Ngủ đúng hai tiếng sau đó cô sẽ hẹn báo thức đúng giờ để dậy chăm bé dâu để cho minh đang ngủ tiếp minh đang vừa duu con ngủ vừa nghĩ ngợi vài chuyện anh không thể nào chịu đựng được thêm nữa nếu chuyện này cứ tiếp tục nhiệm vụ chăm con thất bại minh đăng đành phải nhờ mẹ sang đây chăm để cân bằng lại mọi thứ trong nhà điều này phương thảo không hề mong muốn anh không còn muốn thuận ý mà chiều chuộng nghe theo ý của phương thảo nữa Nhất định anh phải ra dáng trụ cột trong nhà Một đêm như đứng trước tận thế Cuối cùng cũng qua đi Sáng sớm hôm sau Sương xuống lạnh bốt cả thân thể Mình đang thức dậy trong tình trạng mệt mỏi Cả Thúy Dương cũng vậy Vẫn là một cốc cà phê để tinh thần tỉnh táo Anh uống hết Không còn tâm trạng mà vừa uống Vừa thưởng thức mà vừa đọc báo Giống như mọi ngày Như thường lệ Người mà sáng ra thấy Minh Đăng Vẫn đi làm, luôn là Thủy Dương Người giúp việc trong nhà Anh dặn dò cô đôi điều Xong xuôi anh xách cặp đi đến công ty Một vòng lặp đã quay trở lại Người ngoài cuộc nghe xong còn thấy phức tạp Mệt mỏi, huống chi là người trong cuộc Cho đến khi Phương Thảo thức dậy Mọi thứ vẫn không ổn hơn chút nào Người bận rộn trong nhà này Vẫn luôn là Thủy Dương Cô ta lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn Và gmail như thường lệ Cô ta đều nhận được những lời chúc buổi sáng tốt lành, quan tâm của Đức Việt dành cho cô ta. Cô ta đọc xong mà vui lắm, cười đến mức không khép được miệng. Hôm nay có hẹn với Đức Việt nên Phương Thảo không thể nào ăn mặc qua loa. Cô ta dậy sớm tắm rửa, trang điểm, nhìn cho bản thân mình trẻ trung hơn, cảm giác phơi phới, bẽn lẽn, giống như những người đang yêu. Phương Thảo còn không quên viết vài chữ thông qua tin nhắn. Để gửi cho Đức Việt. Mình hẹn nhau ở quán nước cũ nhá. Đức Việt đọc xong nhanh chóng hồi âm. Thế còn em đâu? Ai chồng bé cho em đi? Đừng nói là chồng em nhá. Anh ấy đi làm rồi. Em để cho người giúp việc, chồng con giúp em. Còn bé đấy, liệu có tin tưởng được không? Anh sợ nó lại bếp xếp với chồng em. Chuyện chúng ta gặp nhau, rồi đồn thổi linh tinh đấy. Anh sợ chồng em ghen lắm. Rồi... Người khổ lại là em Anh yên tâm đi Con bé này nó biết giữ mồm giữ miệng Mà hơn nữa nhá, nó còn đứng về phía của em Nó cũng không biết em đi đâu Không thể nào bép xếp được Mà nhỡ như xui xẻo Bị chồng em bắt gặp thì Cũng chẳng sao, anh là bạn em mà Bạn bè gặp nhau là chuyện bình thường Huống hồ ngày trước Anh còn cứu em Ừ Nói vậy, anh có phần yên tâm hơn Vậy hẹn gặp em nhé Đi đường cẩn thận đi nhé Phương Thảo vui lắm Cô ta sửa soạn đồ đạc xong xuôi Liền tìm chìa khóa xe ô tô Và rời khỏi nhà Thủy Dương bất lực Không biết phải làm thế nào Để hai công việc dung hòa với nhau Cho thuận lợi một chút Cô đứng đó vừa ôm bé dâu Vừa gắt gỏng. Chị ơi chị đi rồi Thì em biết phải làm sao Có ai trông bé dâu Làm sao mà em làm hết được việc trong nhà chứ Hôm nay còn là ngày ông công ông táo Em mà trông bé dâu là không nấu cơm cúng được đâu. Nếu không làm xong việc, anh Đăng mà biết anh ấy mắng em mất. Phương Thảo nhất thời bị lời nói này của Thủy Dương làm cho kích động. Cô ta đưa mắt nhìn con bé giúp việc. Tâm trạng đang vui, bỗng chuyển sang tức giận. Không tự chủ được, hành động của mình lao tới tát vào mặt của Thủy Dương một cái để cảnh cáo cô. Giọng điệu cô ta đai nghiến. Mày giờ anh đang mắng, Còn tao mắng thì mày không sợ cô đúng không? Dương, mày làm sao thì làm, tao không cần biết, và tao cũng không quan tâm. Thủy Dương vì cú tát, mà ngã rúi rụi xuống đất, hai tay ôm lấy cơ thể của bé dâu để che chắn cho nó. Thật may, con bé không bị làm sao. Có lẽ hành động này là tác dụng phụ của thuốc an thần mà Thủy Dương lén lút cho Phương Thảo uống trong thời gian qua. Cô ta càng ngày càng trở nên khó ăn khó ở, vô cùng hách dịch, thậm chí còn chẳng thèm coi ai ra gì. Thủy Dương không nói gì, chỉ im lặng nghe những lời mạt sát đến từ Phương Thảo. Làm giúp việc thì mày sống, phải biết điều mày nghe chưa? Mày đừng có làm tao điên, tao đuổi việc thì mày chỉ còn nước, về quê mà chết trong sự nghèo khổ, đang bùa vây lấy mày. Đúng là cái đồ xui xẻo, đang vui tự nhiên bị mày làm cho cụt cả hứng. Nói xong Phương Thảo không nói gì thêm, cô còn chẳng đưa mắt nhìn con gái ruột bị ngã, cùng với Thùy Dương nữa, sống ác đến thế là cùng, hay do tâm lý bất ổn, cô ta chỉ quan tâm đến niềm vui trước mắt. Phương Thảo nhanh chóng lái xe rời đi, điệu bộ vui vẻ cũng nhanh chóng được khôi phục. Còn Thùy Dương cứ ngồi trên nền đá hoa lạnh, cô đưa tay lên mặt xoa xoa, như muốn kiềm chứng Độ đau rát của cái tát này Thủy Dương biết hôm nay Là ngày Phương Thảo có hẹn với Đức Việt Một khi Mà sự ghét bỏ dâng trào Thì không có thứ gì có thể ngăn cản được Cô bé bé dâu đứng dậy Cùng mình đi về phòng lấy điện thoại gọi cho Minh Đăng Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy Giọng điệu dịu dàng vang lên Anh vừa mới rời khỏi nhà không được bao lâu mà Ở nhà lại xảy ra chuyện gì sao em Thủy Dương bật khóc qua điện thoại Giọng điệu của cô ấm ức vang lên Chị Thảo đi ra ngoài rồi anh ạ Còn trang điểm Ăn mặc rất xinh đẹp Tại sao lại khóc Mà đi lâu chưa Em bị chị Thảo đánh Chị ấy vừa mới đi Trước khi đi đẩy em ngã Lúc đó em còn đang bé bé dâu Cũng may là Em bé không bị làm sao anh ạ Em hoảng quá Em sợ em mới khóc thôi Ngã có đau không? Không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đấy chứ. Em không sao, chỉ đau một chút thôi. Anh hiểu rồi, anh cúp máy đây. Chuyện này, anh tính toán cho, nhé. Thủy Dương gọi điện mách lèo Minh Đăng. Xem ra, lại có thêm một lý do nữa, khiến cho họ nảy sinh tranh cãi. Minh Đăng chợt nhớ ra chuyện mình đặt camera giấu kín ở trong phòng. Đêm qua uống bia quá nhiều, nên cơ thể mệt mỏi, thành ra anh quên mất chuyện quan trọng không do so dự anh giao lại toàn bộ công việc cho nhân viên bởi vì ngày hôm nay anh cần lo chuyện cá nhân quan trọng trước xuống bãi đỗ xe mình đang chưa đi ngay mà ngồi trong đó trách lại camera giấu kín anh thấy vợ gọi điện nói chuyện với một người đàn ông nào đó với giọng điệu vô cùng thân mật biểu cảm rất tươi vui làm lúc còn khóc cô ta còn ngõ lơ cơ mà chỉ dựa dẫm bắt thủy dương làm tất cả mọi việc Mình đang thấy mình bị tổn thương, trái tim đau đớn như bị phản bội. Anh là người tính toán kỹ lưỡng, từ lúc này sinh nghi ngờ anh đã thực hiện một vài phương án dự phòng. Trên xe của Phương Thảo, mình đang có gắn định vị. Anh chỉ cần mở điện thoại vào ứng dụng được cài đặt từ trước đó là có thể truy ra điểm hẹn của cô ta. Trong lúc chờ đợi, mình đang vội vàng mở camera trong phòng khách. Anh muốn xem lại cảnh tượng vừa mấy mấy phút trước mà Thùy Dương đã gọi điện thuật lại cho anh nghe. xem xong, anh biết Thủy Dương không nói dối. mình đang tức tối, mặt đỏ bừng, tay phải đấm vào vô lăng để kiềm chế sự xót xa trong lòng mình. điện thoại báo tinh tinh hai tiếng. ứng dụng đã được liên kết với định vị. chấm đỏ hiện trên bản đồ hiển thị vị trí mà Phương Thảo đang đi. anh lên tiếng, tự nói với chính mình. nghĩ cái gì? mà hẹn gặp nhau gần chỗ tôi làm. Nếu như cô dám cắm sừng tôi, tôi sẽ hủy hoại mọi thứ mà cô đang có. Cô nghĩ cô diễn giỏi lắm sao? Cô dám qua mắt tôi sao? Làm gì có chuyện hoang đường đó? Cô muốn phản bội tôi ư? Đừng có mơ! Mình đang lao xe về phía trước, tựa như một con quái thú dũng mãnh đang đi săn mồi. Anh lái xe nhanh qua các tuyến đường, không muốn bó lỡ. giây phút hai người họ gặp nhau. Phương Thảo lâu ngày không lái xe. Nên cô ta đi khá chậm Việc này vô tình làm cô ta rơi vào thế khó Mình đang với tài lái xe điêu luyện Của bản thân chẳng mấy chốc Đã đuổi kịp vợ đến điểm hẹn Từ xa Anh thấy xe của Phương Thảo Sợ bị phát hiện khi chưa tìm thấy bằng chứng Mình đang đành gửi xe Ở một khu vui chơi thể thao gần đó Anh đi bộ Mất gần một cây số Để bước vào trong quán nước Vừa hay anh chứng kiến được cảnh tượng Mà mình không muốn nhìn thấy Phương Thảo hẹn gặp mặt với một người đàn ông, không ai khác chính là Đức Việt. Minh Đăng cũng đi vào trong quán, chiếc mũ lưỡi chai che đi nửa khuôn mặt giúp anh thành công che giấu đi vẻ ngoài của mình. Anh gọi một cốc nước cùng với vài chiếc bánh ngọt, chọn ngồi gần sát bên cạnh bàn của hai người họ. Quán để co rất nhiều cây cảnh, rất phù hợp để Minh Đăng biến những thứ đó làm dụng cụ ngụy trang để Phương Thảo không phát hiện ra sự co mặt của anh. Trong quán nước này mắt thấy tai nghe Mình đang mới cảm thấy từ trước đến nay Hóa ra vợ mình cũng lãng mạn dịu dàng hơn mình tưởng đấy chứ Giọng điệu ngọt ngào Nghe như rót mật vào tai Viều cảm mong manh Như một cô gái lần đầu biết yêu Làm đối phương cảm thấy gục ngã Đức Việt nói chuyện với Phương Thảo Bị cô treo cho cười Đòi hết cả mặt Mình đang cẩn thận đưa mắt quan sát ngũ quan Của người đàn ông Khả Nghi có ý định cặp kè với vợ mình. Anh ta rất đẹp trai. Đẹp trai đến nỗi thu hút cả những ánh nhìn của những vị khách tại đây. Đức Việt miệng nhanh như tép nhảy, bắn liên thanh những từ ngữ, thả thính lại phương thảo. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ họ là một cặp đôi đang hẹn hò. Mình đang nóng mắt vô cùng, phải công nhận sức chịu đựng của anh giỏi thật. Anh nắm chặt tay, miếm chặt môi thở dốc. Đã tán tỉnh nhau đến mức này Không có tình cảm với nhau mới lạ Giờ chỉ cần một lý do để chính thức Hợp tác hóa mối quan hệ Ngang trái này nữa thôi Càng nhìn minh đăng Càng cảm thấy người đàn ông có mối quan hệ mờ ám Với vợ mình Trông rất quen mắt Anh nhớ lại lục tìm trong ký ức Và cuối cùng cũng tìm ra được danh tính Đây chẳng phải là người đàn ông Đưa vợ mình vào bệnh viện Trong lúc cô ấy bị vỡ ối Ở ngoài đường hay sao Mình đang thấy lấn cấn vô cùng Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc Có đâm sâu vào trong tâm trí anh Càng nghĩ càng thấy rối, Suy nghĩ không thông Đến thở thôi cũng thấy mệt Đức Việt thu hút mọi sự chú ý Của Phương Thảo về phía mình Anh nhìn cô ta đầy dịu dàng Sau đó lấy ra hai món quà Được chuẩn bị từ trước Giọng điệu trầm ấm vang lên Đây là món quà anh dành cho em Còn một món quà anh dành cho bé dâu Phương Thảo không giấu được sự bất ngờ Liền ôm miệng Tỏ vẻ dễ thương Mặc dù trong lòng rất thích Nhưng cô ta vẫn nói lời từ chối Quả này đắt tiền lắm Em sợ nhận xong rồi Sau này không trả nổi cho anh Chỉ cần trả lại cho anh bằng cách Đi xem phim Và mời anh ăn một bữa là được Như vậy anh lỗ nặng đi ạ <cười> Không sao Lúc nào cũng muốn phần thắng thuộc về em Vậy em không khách sáo nữa nhé Anh tặng thì em xin. Em cảm ơn anh ạ. Phương Thảo mở quà. Món quà dành cho cô là một chiếc túi sách Dior và có giá gần 85 triệu. Cô không nghĩ Đức Việt lại chu đáo tặng cho cô món quà đắt tiền như vậy. Đến cả Minh Đăng cũng không phóng khoáng đến mức như vậy. Cô ta nhớ lại món đồ hiệu mà chồng tặng cho mình chỉ có giá gần 30 triệu. Vậy mà... Phương Thảo nghĩ rằng Chắc anh ta phải thích mình nhiều lắm Nên mới tặng mình Món quà giá trị như thế này Cô ta đưa ánh mắt rung rinh nhìn Đức Việt Giọng cảm động vô cùng Đây là chiếc túi Mà em thích từ lâu Sao anh biết em thích Mà mua tặng à Món quà này thực sự rất đắt tiền anh à Chỉ cần em thích là được Anh mua nó vào tuần trước Trong chuyến đi công tác bên trung đấy <cười> Nếu như em nhận thì Em cảm thấy áy náy lắm Em xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp Món quà này cũng vậy Phương Thảo gật đầu Cười không ngớt vì món quà hàng hiệu Hết sức tưởng tượng Cô ta mở món quà thứ hai Mà Đức Việt tặng cho con gái Một sợi lắc chân vàng sáng chói, Có ghi tên thật của con gái cô ta Thảo Linh Đẹp thật Con gái em chắc là thích lắm ạ Ừ Con gái em cũng là con gái anh mà Mình đi xem phim đi, sau đó chúng mình đi ăn. Em mời anh, lâu lắm rồi em mới được vui như thế này. Anh chỉ sợ em không có thời gian dành cho anh. Còn anh thì lúc nào cũng sẵn lòng. Đợi em, anh đợi cả đời còn được. Anh đừng chiêu em nữa. Nào, mình đứng dậy đi thôi. Em có cần về nhà gấp không? Con gái em ở nhà ổn chứ? Vâng ạ, ở nhà có người giúp việc rồi anh. Anh yên tâm. Nhưng còn chồng em. À, chồng em ấy ạ? Anh ấy khô khan lắm, chẳng quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn này. Ngày nào chả đi làm từ tối mới về. Có chồng cũng như không em nhỉ. Phải chăng anh gặp em sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Ngày giây phút Đức Việt nói ra câu này, trong đầu Phương Thảo liền nảy sinh ý định bỏ chồng, nhưng cô ta còn sót lại một chút ý chí, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ xấu xa ấy đi. Cô ta không hay biết, những món đồ mà Đức Việt vừa tặng chỉ là hàng nhái, xếp lại một một nên nhìn rất giống hàng thật. Nó chỉ có giá thành vài triệu, Đức Việt đâu có ngu mà vung tiền cho người không xứng đáng. Anh tiếp cận Phương Thảo cũng là một phần trong kế hoạch trả thù của Thùy Dương. Ai ngờ cô ta lại mù quáng, dễ cắn câu anh như vậy. Đúng là bản chất thật chưa từng mất đi, chỉ có thể che giấu, chờ ngày bùng phát mà thôi. Mình đang ngồi phía bên kia Không thể nào kiềm chế được Anh uống cạn ly nước lạnh trên bàn Tuy nhiên không thể nào hạ hòa được Sự nóng giận đang xâm chiếm cơ thể cùng lý trí Xưa tôi này Chỉ hay thấy Chuyện vợ mình đi dình chồng Bắt ghen tại trận là nhiều Còn chồng đi dình vợ bắt ghen Thì là chuyện hiếm Không phải lúc nào cũng có Mình đang khổ sở vô cùng Vừa hay phát hiện bản thân mình Bị vợ chuẩn bị Cho hai cái sườn mọc trên đầu Chuyện này còn phải xác nhận Không thể nào vội vàng mà hành xử Thiếu quyết đoán cho được Phương Thảo và Đức Việt Cũng không ở lại quán nước quá lâu Hai người đứng dậy Quyết định đi đến một địa điểm khác Mình đang phản xạ kịp thời Vội vàng cúi xuống gầm bàn để tránh mặt Lúc Phương Thảo đi qua Đã thoáng người thấy một mùi nước hoa quen thuộc Cô bất giác giật mình Bước chân đột ngột dừng lại Mình đang trong trạng thái lo lắng, anh không dám thở mạnh sợ bị phát hiện. Phương Thảo đang định đưa mắt nhìn xung quanh thì bị Đức Việt lên tiếng nhắc nhở. "Đi thôi em có chuyện gì thế?" Phương Thảo nghĩ, bản thân mình vừa mới nảy sinh ra ảo giác, vội vàng gạt bỏ ngay việc hoang đường ấy ra khỏi tâm trí mình. Cô ta nhìn về phía Đức Việt, mỉm cười và bước theo anh. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng của vợ, mình đang mới từ gầm bàn đứng dậy. Anh nhanh chóng thanh toán tiền nước rồi rời đi. Có vẻ Minh Đăng đã chậm hơn họ một bước. Minh Đăng đi lấy xe ô tô, tiếp tục hành trình theo dõi Phương Thảo. Anh tiếp cận với khoảng cách vừa đủ, tránh việc rút dây động rừng. Nỗi buồn đau đớn như xé nát tâm can. Mặc dù vậy, Minh Đăng vẫn luôn phải động viên bản thân mình, giữ vững lý trí. Vụ này mà không làm giao ngu giao khoai, thì anh đâu còn xứng đáng là một thằng đàn ông. Mọi thứ trong anh thật trống rỗng Không muốn tha thiết một thứ gì Đau lòng muốn chết Đường tắt cuối cùng Minh Đăng cũng đuổi kịp đôi mèo mà Gà đồng theo định vị Anh theo họ đi vào dạp chiếu phim và cũng xếp hàng mua cho mình một tấm vé Đây là lần đầu tiên mình đang đi xem phim Nhưng ngữ cảnh lại quá khác biệt Người ta đi dạp chiếu phim Để xem phim Ủng hộ một bộ phim mình yêu thích Còn anh đến đây để dình vợ mình ngoại tình Mình đang ngẫm nghĩ ra nhiều chuyện Nhận thấy bản thân mình từ trước đến nay Thực sự đã quá khô khan Hóa ra những thứ mà Phương Thảo cần ngoài tình yêu và vật chất ra Còn là sự quan tâm lãng mạn xín sầm như thế này sao? Nhưng anh không làm được Chắc chắn anh không thể làm được Bởi vì cuộc sống cơ máu gạo tiền Với áp lực công việc Khiến mình đang không thể dung hòa được mọi thứ Anh cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho vợ, cho con mình một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc như vậy là đủ rồi. Nhưng Phương Thảo lại không muốn bình yên như thế. Người ta nói đúng, bao nhiêu vật chất trong thế gian cũng không đủ cho lòng tham của con người. Đến giờ chiếu phim, mình đang nhanh chóng di chuyển vào bên trong, không quên chọn chỗ ngồi không quá xa để quan sát Phương Thảo và Đức Việt. Đèn điện trong rạp chiếu phim tắt đi, chỉ còn trừa lại một phần ánh sáng Của màn hình rộng trước mắt Bộ phim bắt đầu chiếu Một bộ phim tình cảm Lãng mạn đang được yêu thích gần đây Phim có vẻ hay Mọi người cười không ngớt Chỉ có duy nhất một người đàn ông Lặng lẽ rơi nước mắt Anh khóc ấm ức đến nỗi Không thể than vãn với ai Nghĩ lại sự cố gắng sự hy sinh Cho cuộc hôn nhân mai mối này Anh cảm thấy thương xót Cho chính bản thân mình Nếu như cứ sống khỏ dại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 Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 6, Tâm An cảm thấy vô cùng ức chế với cách hành xử của Phương Thảo. Một cô gái, một cô gái có chồng có con rồi nhưng lại say nắng với một người đàn ông khác vứt bỏ con của mình ở nhà để đi xem phim hẹn hò với một người đàn ông chỉ mới quen nhau được vài tháng. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao đây. Xin mời quý vị cùng với Tâm An tiếp tục lắng nghe tập 7 và tập 8 vào chuyên mục đọc truyện ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ nếu như trong hoàn cảnh của anh chàng tiên là Minh Đăng chắc chắn sẽ vô cùng uh, ghét bỏ và thất vọng về người vợ của mình còn quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện hãy comment ở dưới video này cho tâm an được biết với nhé hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và có một giấc ngủ thật ngon